t r ư ờ n g sáu mươi chín thả giết lầm không thể bỏ sót tần đình nhìn hạ văn phủ cười mìm ánh mắt lạnh lẽo người này lại dám lộ ra ác ý trước mặt hắn tuy rằng che giấu vô cùng tốt nhưng mà chính vì che giấu vô cùng tốt càng làm cho tần đình nổi lên sát tâm lòng dạ người này thâm sâu nhân vật khẩu phật tâm xả như vậy là một nhân vật nguy hiểm tuy nói đối với tần đình không uy hiếp nhiều nhưng mà cũng khiến cho tần đình cảm thấy có chút phiền c h á n tần đình vung tay lên pháp lực hóa thành một cây đàn cổ năm ngón tay gầy dây đàn bong bong bong tiếng đàn quét ngang sóng âm cực kỳ sắc bén hung hăng quét tới hướng hạ văn phủ hạ văn phủ không nghĩ tới tần đình đột nhiên động thủ trong lòng hoảng hốt hắn biết rõ tần đình lợi hại vì vậy chôn sâu hận ý ở trong nội tâm nhưng mà không nghĩ tới tu vi thần niệm tần đình cao siêu l i c nhìn đã thấy sắc mặt hạ văn phủ sợ hãi bản thân mới chỉ lộ ra một tia ác ý tần đình này không nói mà đã ra tay tuy rằng hắn chỉ hiển lộ một tia ác ý mà thôi cũng không gây bất lợi cho tần đình hắn biết rõ sự t r ê n h lệch của mình cùng tần đình chỉ là nghĩ ở trong lòng có lẽ cả đời cũng sẽ không trả giá hành động nhưng m à chuyện địa cung mà tần đình đã trải qua tâm tính biến hóa muốn bóp chết tất cả những uy hiếp trong lúc mời n à y sinh thà rằng giết lầm không thể bỏ sót hạ văn phủ gấp giọng nói tần đình n g ư ơ i dám ta có tội gì hắn vội vàng tế lên pháp bảo một cự nhân cầm trong tay tấm thuẫn xuất hiện ở trước người hạ văn phủ thế nhưng sóng âm lại nhẹ nhàng xuyên qua cự nhân cầm thuẫn bá một tiếng thân thể hạ văn phủ lay động phù phù một tiếng té trên mặt đất hạ văn phủ cũng là nhân vật thiên tài tiền đồ rộng lớn chỉ là lộ ra vài phần ác ý với tần đình đã thảm chết tại trong huyền đô tiên vực thân tử đạo tiêu đệ tử càn nguyên tông k h á c kinh hãi nhất thời đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn thi thể hạ văn phủ ngơ ngác nói vì sao thánh tử vì sao phải bọn h ắ n thật sự không thể tưởng được tần đình vừa mới nở nụ cười nhàn nhạt đột nhiên hạ sát thủ thật lâu bọn h ắ n mới phản ứng lại hoảng sợ nhìn tần đình thân hình bạo lui chạy trốn tứ phía ánh mắt tần đình lạnh nhạt nhìn đệ tử càn nguyên tông chạy trốn tứ phía trong lòng than nhỏ tuy rằng giết hạ văn phủ với hắn mà nói không coi là đại sự gì nhưng mà tóm lại có chút phiền phức vì để tránh cho tin tức truyền ra cũng chỉ mời mấy vị đệ tử càn nguyên tông vĩnh viễn ngậm miệng mà thôi dù sao tại huyền đô tiên vực chết mấy người cũng là chuyện hết sức bình thường thần sắc tần đình khẽ động mi tâm nói lên chỉ thấy chuông nhỏ cao một thước gạo thét bay ra ô ngờ một tiếng rơi vào bên trong một thần l u â n ở trước mi tâm chuông nhỏ có tất cả chín màu bị tần đình lấy vạn thần pháp điển gia trì thôi động đột nhiên phát ra một tiếng đinh giòn vang thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng rơi vào trong tai các đệ tử càn nguyên tông cũng không đơn thuần là chuông lớn bành bành bành, bành. tiếng chuông không ngừng chỉ nghe tiếng vang bành bành bành không dứt từng vị đệ tử càn nguyên tông đều nổ tung đám người này không có cách nào thừa nhận được công kích thần thức của chuông lớn đầu óc bọn hán chấn dung như hồ r á n sọ não đều bị sôi trào nổ tung trong nháy mắt đầu những tên đệ tử càn nguyên tông đều nổ tung từng bộ thi thể không đầu đã rơi xuống bốn phương tám hướng chỗ tần đình như là địa ngục tu la tràng những đệ tử này mỗi người đều là thần luân cảnh đỉnh phong nhìn niên kỹ cũng không đến hai ba mươi tuổi có thể nói là thiên tài một thời hơn nữa có thể đi vào huyền đô tiên vực nhất định là đệ tử được càn nguyên tông trọng điểm bồi dưỡng có thể nói bọn hắn là lực lượng trung kiên trong càn nguyên tông tương lai cường giả thần đài tương lai đáng tiếc chỉ bởi vì hạ văn phủ hiện hiện lên ý niệm không nên có khiến bọn hán bị liên lụy không minh bạch chết ở chỗ này thật là khiến người đáng tiếc đột nhiên một hình ảnh bao phủ xuống tân đình ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một con cự long màu vàng bay trên đầu khí tức áp bách khiến cho vô số cự mộc che trời đổ ná oanh quanh n g ầ m ầm t h à n h thế làm cho người ta sợ hãi rồng huyền đô tiên vượt rõ ràng còn có thần thú tần đình cả kinh không nghĩ tới huyền đô tiên vực rõ ràng còn tồn tại thần thú không đúng tần đình nhìn kỹ lại phát hiện cự long vàng kim tuy rằng uy phong lẫm lẫm khí thế tràn đầy nhưng lại không có một tia tức giận đột nhiên một đạo quang mang màu đen từ phía xa bay tới hắc quang tản đi chín căn xích sắt vừa thô vừa to c h ó i tới cự long vàng kim đạo vận trên chín xích sắt lưu t r u y ề n mơ hồ có điện quang hiện lên hiển nhiên là một pháp bảo cực kỳ cường đại xem ra cũng có những cường giả khác thấy được cự long này như muốn thu phục giống kim long há miệng giống to lòng ngâm chấn động như là vạn chuông trỗi lên chín đạo xích sắt còn chưa đụng phải cự long đều đã bị tiếng lòng ngâm chấn động vỡ nát xa xa một chỗ trong rừng truyền đến một tiếng kêu đau đớn một khí thế h u n g ác ngút trời của lão giả hắc y phóng lên trời bảo chạy về hướng xa lão giả hắc y này rõ ràng là lão g i ả đánh lén chu sát thanh hải môn trước đó cường giả thần đài đ ỉ n h phong tuy rằng bị huyền đô tiên vực áp chế nhưng mà tu vi của hắn vẫn hùng hậu dọa người nhưng lại bị cự long đánh một k í c h trọng thương thật sự là nghe rợn cả người kim long gào thét đuổi theo lão g i ả hắc ý đột nhiên cự long vàng kim biến hóa thành một dây thừng màu vàng phía trên dây thừng có đạo đạo đ ổ án cự long tản ra quang mang kim sắc vây trói lại lão g i ả hắc ý kia lão già kia kêu thả một m tiếng đột nhiên thân thể từng khúc văng tung tóe ánh lửa bay lên hóa thành cho tàn kim long kia rõ ràng không phải sinh linh mà là một kiện pháp bảo linh khí trong huyền đô tiên vực nồng đậm món pháp bảo này đã bị linh khí ôn dưỡng vô số năm lại là sinh ra linh thức pháp bảo hóa hình đầu kim long kia chính là dây t h ư ờ n g màu vàng biến thành uy lực cường đại vô cùng thậm chí ngay cả cường giả thần đài đỉnh phong cũng một k í c h giết chết hai mắt tần đình tỏa sáng món pháp bảo này hắn động tâm rồi